thế nhưng những người dân khác cũng chỉ biết đứng đó như xem tuồng Lạnh lùng ích kỷ Vốn dĩ Đã là tâm địa của con người Bọn họ nhìn thấy cái xấu diễn ra trước mắt Mà không ngăn lại Thấy nỗi đau đang diễn ra mà không đồng cảm, Bởi vì bản chất của con người Từ sâu trong thâm tâm chính là như vậy Ông Sát khi nãy nhìn thấy mọi chuyện Nhưng ông lại lựa chọn trốn đi Bởi lẽ ông biết Bây giờ ông có ra đó Thì cũng chẳng làm được gì